Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điều này làm sao có thể? Vì sao chị tới bây giờ cô quen nghe nói Em có bạn trai chứ? Hắn ta là ai? Các em khi nào thì quen biết nhau? Quen ở đâu? Tên hắn là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em đừng tưởng rằng tùy tiện lấy bừa một người ra làm lá chắn Thì người khác sẽ tên tưởng Chị sẽ không tin đâu Nói không tin thì thôi Cần gì phải kích động như vậy chứ? Hắn chính là mối tình đầu thời trung học phổ thông Gần đây mới gặp lại và hắn gắn lại Nàng nói đơn giản dễ hiểu Em không phải là gạt chứ Chú Mỹ Nha không chuyển mắt Mà nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng Em không có Nàng trả lời chắc chắn Vậy thì hắn tên là gì Hạ tử dược Năm nay bao nhiêu tuổi chứ 29 tuổi Làm công việc gì Vấn đề này Làm cho lăng vị ương thoáng do dự một chút Không biết nên trả lời như thế nào Sao lại không trả lời được hả Bị ta lật tẩy rồi sao Chú Mỹ Nha lộ ra về mặt hết sức qua trương Cái này chứng tỏ là em gạt người, nám nữ kết sao không có khả năng ngay cả đối phương đang làm gì, cũng không biết nha. Em không phải không biết, mà là suy nghĩ công việc của hắn rốt cuộc nên gọi như thế nào cho đúng. Lăng Vị Ương bình tĩnh nói. Sĩ nông công thương, phục vụ điện tử tài chính giải trí. Chú Mỹ Nha quyết định lại cho nàng một cơ hội nữa, giờ cho nàng lựa chọn công việc của hắn. Nếu xét trong một phòng đó, thì hắn coi như là ngành giải trí đi. Nghe ngữ khí của nàng có một chút không xác định. Tên công ty là gì? Chú Mỹ Nha lại hỏi nàng. Về câu này thì nàng có vẻ trả lời tốt. Lăng Vị Ương không một chút do dự mà đáp. Là công ty dược Việt kinh kỳ. Công ty kinh kỳ ư? Chú Mỹ Nha nháy nháy hai mắt mà mở to ra. Là ca sĩ sao? Hay là ngôi sao chứ? Không phải. Nhờ tới em trai quần nhiệt thích cao xa, trực giác Lăng Vị Ương phủ nhận, hỗn hộ nhạc sĩ, không tương đương với ca sĩ hoặc là ngôi sao, nàng cũng không nói dối Vậy thì hắn ở trong cái công ty làm việc gì? Là làm người đại diện? Hay là làm phụ việc hả? Chùa Mỹ Nha có một vẻ thất vọng hả? Thì cái gì cũng làm. Nàng không trả lời tỉ mỉ mà cằn kẽ. Thì ra là phụ việc sao? Chùa Mỹ Nha tự mình kết luận. Vậy liền tháng của hắn là được bao nhiêu? Công tác có ổn định hay không? Em rất cuộc thích hắn ở điểm nào? Có phải hắn bộ dạng rất là tuấn tú hay không hả? Ở kinh kỳ công ty, nhiều nhân viên lúc trước, hẳn đều là ôm ấp mộng làm ngôi sao. Cũng tràn ngập tự tin với diện mạo của chính mình Mới có thể xin làm việc tại công ty kinh kỳ đi Vị ương vừa rồi nói Anh chàng ta là người tình đầu thời phổ thông Nữ sinh cấp 3 đội tuổi này phần lớn Thích là tiểu gái ca hắn ta thật sự rất là tuấn tú Lăng vị ương thừa nhận nói Sắc mặt hơi chán nản Vậy ra vị ương đúng là quen người ở bên ngoài công ty Chùa Mỹ nhã bất ngờ Bây giờ mới hiểu ra Xem ra em thật sự là có bạn trai rồi Nàng ta có một chút đam trêu nhìn Lăng Vị Ương, rốt cục cũng nguyện ý, gật đầu mà tin. Chẳng qua, nàng ta còn có một chút lương tâm mà muốn vài lời nói. Nhưng mà Vị Ương à, chị nói những lời này em đừng đề bụng nha. Nàng ta do dự mở miệng, Lăng Vị Ương chấp chấp đôi mi thanh tú nhìn nàng ta. Em hiện tại đã không phải là cô gái 17-18 tuổi, hẳn là nhận ra tình yêu cùng với diện mạo bên ngoài, nào có quan trọng chứ. Cũng phải biết em đã 27-28 tuổi rồi, sẽ không còn dư bao nhiêu thời gian để mà lãng phí đâu. Chùa Mỹ Nha thấm tiếng nói, nếu như thật sự muốn tìm đối tượng, yêu cầu đầu tiên, hắn cần phải có kinh tế ổn định. Còn thứ hai, là đối tượng nhất định phải yêu em, hơn em thương hắn rất nhiều. Cả hai điều yêu cầu này, cùng với liễu đại quyền đều là phù hợp cả. Nhưng theo chị nghĩ, bạn trai em bây giờ ngay cả cái đầu tiên cơ bản nhất cũng không đủ tư cách. Căn bản là không có khả năng cho em được hạnh phúc, em có muốn hay không? cảm ơn chị đã quan tâm em biết mình đang làm gì mà lăng vị ưng nhịn không được mà chặn ngang lời cô không thích có người khác xem thường dạ từ dật cho dù là hiểu lầm cũng lành như vậy xem vẻ mặt của nàng rất quát đầy mê muội thái độ quần dại bảo vệ tình lang chủ mỹ nhà rất nhanh hiểu được là cô có nhiều lời cũng là vô ích bởi vì cô đã căn bản hoàn toàn không muốn quan tâm liệu đại quyền cái tên quần dại này nên phải làm cái gì bây giờ cô có nên hay không giúp hắn Hẳn là phải làm một chút gì đây. Vừa đi ra khỏi công ty, liền thấy cái tên chắc Tuyệt Phong vô sỉ kia, làm cho Lăng Vị ương nhất thời quên đi cảm giác đau đầu, lập tức khôi phục lại tinh thần đến nhanh cần anh ta. Cha tiền sinh người đại diện vĩ đại. Hôm nay lại muốn lấy em trai của tôi đến uy hiếp tôi làm cái gì hả? Nàng đứng ở trước mặt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi anh ta. chắc Tuyệt Phong nghe thấy vậy, nhé mắt hoàng sợ mở to hai mắt, hai tay vội vàng nắm chặt theo kiểu cầu khẩn toàn loạn quá đại tàu à tôi cho dù có mời lá gan cũng không dám uy hiếp cô đâu anh ta nói lăng vị ương bị anh ta thình lình gọi một tiếng đại tàu làm cho cô ngượng ngùng đỏ cả mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc